Làng nhân thần ni tuy có ấn tượng xấu đối với các tỷ tinh. Nhưng nghe xong những lời thành khẩn cung kính của y. Cũng thấy không tiện gán tội cho y. Bèn lại quay sang nhìn thần cơ tú sĩ. Thường giàu vốn đã có thành kiến với các tỷ tinh. Nghe xong những lời nói của ba người lòng đã hiểu ra phần nào. Bất giác bừng lửa giận. Lập tức rút kiếm phóng ra. Đến trước làng nhân thần ni cung kính thi lễ nói. các tỷ tinh mặt người lòng thú. Tính tình xảo quyệt hành vi bỉ ổi Xin lão tiền bối hãy lui sang bên tạm nghỉ Giảng bối với lệnh đồ tình như tỷ muội Hãy để giảng bối trả thù cho liễu tỷ lăng nhân thần ni đưa ánh mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng này Lòng bất giác nảy sinh sự thiện cảm Giá lại bà chỉ nghe lời đồn đại Liễu vật anh đại náo bách anh trang Chứ chưa biết rõ nội tình Đối với hạng người miệng mật lòng kiếm này Sao có thể hỏi ra sự thật được Giờ đã có nàng đứng ra thôi thì hãy nhân cơ hội này rút lui chờ chót lát hẳn tính. Thế là bà gật đầu dơi thương giao tỏ giả đồng ý rồi tung mình sang bên. Thần cơ tu sĩ vốn định nhân dịp này ra tay trừng trị tên nghiệt độ phản bội sư môn trác tỉ tinh. Nhưng thương giao đã xen vào vì vậy một mình thương yến nên ông đành đứng ngơ xem. Chỉ thấy trong sân trạng. Thường giàu đã từng mình lao tới trường kiếm trên tay bổ thẳng xuống đỉnh đầu của các tỷ tinh. Các tỷ tinh vừa thấy ánh kiếm, lé lên, đã lập tức cảm thấy hàng khí phủ đầu, giật mình kinh hải, dội lách người sang bên, với hai tay không ứng phó, thoáng chốc mười mấy chiêu đã qua. Thường giàu thấy đối phương khá lợi hại, siết chặt tay kiếm ba chiêu phi qua phất liễu, xảo yến xuyên liêm, đào hồng thập lý liên tiếp công ra. Ba chiêu kiếm này đều là tuyệt kỹ do lãnh viện ma quân Đức Thân truyền thủ trước kia. Lúc này dùng để đối phó với thần tính của lãnh viện ma quân thật đúng là một điều trớ trương. Trác tỷ tình vốn võ công không ác, giờ dám giới tay không đấu dơi thường giao. giận hết sức là ung dung, dư kiếm chiêu tuyệt kỹ của phái Dư Sơn, mọi người đã thấy đều phải kinh ngạc, nhất là Hà Lan bát Tứng. Họ thật không ngờ gió công của trác tỷ tinh lại tinh tiến nhanh đến như vậy. Kỳ thực nói toạt ra, trác tỷ tinh quả là độc ác hơn người. Trác tỷ tinh lúc ở Đồng Quang Sơn, đàn tức giận phóng đi trong rừng khi đã tình cờ gặp nhất tiền truy hồn tầng sảo dân. Đã tuyệt tích giang hồ 20 năm trước. Lúc này bà ta tuổi đã gần 60 mọi ân quán. Trên giang hồ khi xưa đã bỏ qua hết, thấy trác tỷ tinh mặt lộ và tức giận bèn dừng lại hỏi. Trác tỷ tinh thấy tầng xáo dân thần quan tinh thăm biết là một cao thủ nội gia, bèn bị chuyện nói dối, hầu thực hiện ý đồ của mình. Nhất tiếu truy hồn khi xưa cũng khát tiếng dầm ác, nhưng 20 năm qua đã ăn năn sám hối, không còn gây tội ác nữa. Thấy trác tỷ tinh diện mạo túng tú chẳng qua, chỉ có thiện cảm bèn giữ trác tỷ tinh lại. Sau khi khảo sát võ công của trác tỷ tinh, nhất tiếu truy hồn, Nhận thấy chẳng phải tầm thường bèn truyền thủ sở trường của mình cho y. Tác tỉ tinh tuy đuổi đã ngoài 30 nhưng thiên phú chỉ chỉ điểm sơ sơ là đã lãnh ngộ được ngay, nên tiến bộ rất nhanh khiến cho nhất tiếng truy hồn hết sức là dư mừng. Thế là bà ta đã truyền cho tác tỉ tinh phương pháp chế luyện mê hồn tự giải hoàng ở trong tam dược chế pháp gồm mê dược, độc dược và quả dược. Mà bà giống quyết tâm không truyền cho người đời, trác tỷ tinh vui mừng không siết. Khi học xong liền thầm lưu ý, nơi cất dấu bí kiếp tam dược chế pháp, vì tính của y rất kỹ lưỡng nhưng lâu vẫn chưa phát hiện ra. Trong cơn tức giận đã thừa cơ điểm trúng việc đạo của tầng xảo dân quyên hiếp bà trao ra bí kiếp. Tầng xảo dân bất phòng bị khống chế hết sức ân hận vì đã bị các tỷ tinh dối gạt và căm thù y đã lấy quán báo ân. Bèn giả giờ cầu xin các tỷ tinh tha cho, và chỉ một chiếc hộp gỗ đựng châu ngọc có thoa kịch độc ở bên ngoài, bảo là bí kiếp ở trong đó. Các tỷ tinh cực kỳ khôn ranh, nhận thấy tầng sảo dân thần sắc, khác lạ, bất thần dung trưởng, cách không bổ vào hộp gỗ, ra vào người của tầng sảo dân. Thế là tầng sảo dân lập tức cả người toàn thân tê dại, hai mắt trợ ngược. Tiềm sồi khí ngãn, hiển nhiên là đã vô phương cứu chữa, các tỷ tinh liền bỏ đi ngay. Kể từ đó gió công của trác tỷ tinh lại cao thêm một bậc và biết chế luyện mê thần tự giải hoàng. Từ thuốc này, vô độc và vô hải, chỉ có tính gây mê trong một thời gian nhất định. Rồi không thuốc giải, nhưng trong tay của y thì dịu dụng vô cùng. Nên từ khi về với phá du sân, y đã hiến ra một kế che trời đáo đẻ. Lúc này tuần chính đã sắp mở màn các tỷ tinh không muốn giao thủ lâu dơi thương giao. Sau khi nàng liên tích tung ra ba chiêu, thế công chậm lại. ý liền tung mình lui ra xa, nào ngờ một bóng người lăng không lướt đến. Ánh kiếm lấp loán, kiếm khí bút lạnh, khí thế quy mãnh còn hơn cả thương giao. Chỉ nghe người ấy quát tỏ, thương môi, ngu huynh giúp mỗi một tay. Các tỷ tinh ở đó là thương yến, cả kinh ngoảnh lại nhìn. Thì ra là một thiếu niên xa lạ. Mưu kế của y là muốn gây ra một cuộc hỗn chiến, đâu có muốn đối địch với cao thủ, bèn âm quyền cười nói. Tiểu huynh đệ chớ hiếu thắng, nếu muốn tỷ thiết võ công với các mổ, hãy chờ các tông chủ giải quyết xong chuyện tử trúc trượng các mổ sẵn sàng hầu tiếp. Người ấy chính là Lý Thịnh, y đã định tâm trổ tài trước mặt của ý trung nhân, đâu thể dễ dàng buông tha cho các ý tinh. Thì chẳng nói một lời trường kiếm trong tay dung lên. Đâm thẳng vào hai quyệt trung đình và tướng đài đối phương. Các tỉ tinh đành phải rút kiếm ra để ứng phó. Lý Thịnh nóng lòng thủ thắng. Vừa xuất thủ đã thi triển phong lôi thất đẩu kiếm pháp. Tuy kỹ do đồng phương tứ dị truyền cho. Vì thế như sắm xét cùng phong hết sức là kinh người. Các tỉ tinh ứng phó hết sức giấc giả. Hoàn toàn bị Lý Thịnh áp đảo, mắt thấy sắp có nguy cơ tán mạng, bỗng nghe bùng một tiếng, rồi hai người từ trên không hạ xuống. Thì ra một người là đàn chỉ chấn càng khôn biển đường hoa, người kia là cái thế vô sông Phạm Trùng khúc thủ thắng. Chỉ nghe lão quái hiểm lần tiếng nói, lão mà đầu thật là bí ổi, mặc dù tôn giá chịu sự sai khiến của... Bọn người du sơn cũng không nên bán mạng một cách trung thành. Ở trên không xuất trưởng thế này, tiểu tử đó là đệ tử của Đông phương tứ gì? Tuy không đến nỗi nào, nhưng có nhờ khúc mẫu trong nôm. Trước mặt mọi người tôn giáo định cậy lớn hiếp nhỏ, khúc mẫu chẳng thể làm ngơ được đâu. Nguyễn Đình Hoa nhận thấy lệnh của lãnh viện ma quân ra cứu trác ỷ tình. Lòng vốn đã không vui. Hiện với võ lầm chẳng ai không biết. Lão thân là sư tôn Mà lại hạ mình nghe theo lời chỉ dạy của đệ tử Nhưng hiện nay Võ công của lãnh viện ma quân lại cao hơn lão Và phái du sơn lại là chốn nương thân của lão Ây! Nên lão cố nhẫn nhục Trút lưỡi giận sang lý thịnh Người đang ở trên không đã xúc trưởng Chẳng ngờ lại có kẻ khác đón tiếp Hai người trao đổi một dưỡng Đều chỉ với 5-6 thành công lực Nên chưa lường được trình độ của đối phương Uyển Đình Hoa buông tiếng cười hăng hắc. vừa định xuất thủ tấn công khúc thú thắng động thay Lý Thịnh trường kiếm sai người vung ra với chiều thất hải hồi lông đâm vào uyệt tương đại của Trác Tỷ Tinh. Chiêu này kỳ ảo và hung hiểm tuyệt lưng Trác Tỷ Tinh vốn đã không phải là địch thủ của Lý Tịnh, mắt thấy không tài nào tránh khỏi. Uyển Đình Hoa dội quát to: "Hãy xem đây!" Đồng thời một luồng kinh lướt từ ngón tay giữa của lão bốn ra nhắm thẳng vào huyệt linh đài của Lý Thịnh Ngay trong khoảnh khắc ấy, khúc thú thắng đã móc ra một vật đen dùng tay ném ra Lý Thịnh nghe tiếng gió rít dội triệt chiêu Với thế, hải lý phiền thần hết sức là ngoạn một tung mình lui ra Cùng lúc ấy trát kỹ tình với thấy lại cậu nề thần lộn người xuống đất lăn đi Vừa mới đứng lên, giặc đen đã bị chỉ lực của Uyển Đình Hoa làm cho giở nát. dâng bài tứ tán trúng vào mặt của các tỷ tinh, lập tức xưng phòng lên đau nhức hồn tả. Ba đồ đại công châu mài, lánh diện ma quân ánh mắt sắc lạnh, quân hào bạch đạo đều giấu rao mỉm cười, còn bọn trẻ con thì bắt cười khúc khích. Khổng Thủ Thắng mặt mày nhăn nhó, đưa tay chỉ vào các tỷ tinh và nói: <cười> Chà ôi, ngươi thật là vô tích sự, miếng thịt chó nướng ấy đã bị ngươi làm ủ phí rồi, nếu ngươi ăn được thì ăn đi, không ăn được thì trả lại cho khúc bổ xào lại bồi lên mặt thế này chứ. Nguyễn Đình Hoa tức giận quát lớn, lão phàm trùng chớ có giờ dẫn tiếp chiều đây, vừa dứt lời người đã giọt lên nhanh như tia chớp lao bổ vào khúc thủ thắng. Nguyễn Đình Hoa xuất thủ, trong cơn thịnh nộ cho nên vô cùng hung mảnh. Trong dòng một trượng toàn là những bóng xám Chiêu nào cũng nhắm vào chỗ yếu hại Thỉnh thoảng còn kèm theo chỉ lực cưng mảnh Tiếng gió rất ghê rợn Thật là khủng khiếp Khúc thủ thắng thì triển tuyệt kỹ thành danh bát quái mê tung bộ Lứt lách trong trưởng chỉ của Uyển Định Hoa Đồng thời luôn miễn chế nhạo Quyển lão nhi Nếu lão muốn ăn thịt chó Thì cứ nói ra hà tất phải hung hã như thế này Định cướp hay sao vậy Nếu luận về công lực Đương nhiên Khúc Thú Thắng kém Uyển Đình Hoa, nhưng thân thủ của Uyển Đình Hoa không nhanh bằng như Khúc Thú Thắng. Khúc Thú Thắng không ngạnh tiếp, chỉ là nhờ vào thân pháp lách tránh, Uyển Đình Hoa hồi lâu không dám làm gì được. Càng lúc càng thêm nóng nảy, càng tấn công dồn dập hơn, chẳng mấy chốc, đã tung ra hơn trăm chiêu. Trong đấu trường chỉ thấy bóng người bay lưỡng, lúc sáp vào, lúc tản ra. Chẳng những quần hào ở bên Nam Phong xem đến ngây ngẩn, mà người của các cao thủ bên Bắc Phong cũng kinh tâm động pháp. Lý Thịnh và các Trí Tinh lúc này hãy còn đứng bên đấu trường, một người kiếm chưa tra dạo bao, một người mặt đầy thịt chó dụng, cũng đứng ngay ra xem trận đấu hy hữu ấy. Từ lúc Lan Nhân Thần Ni hiện thân làm gián đoạn việc, thường Yến trao trả tử trúc trượng cho phái Hà Lan. Lúc này chàng vẫn tay cầm tử trúc trượng mắt theo dõi trận đấu, miệng lơ đảnh trả lời những câu hỏi về chuyện luyện công của chàng trong một năm qua, của kỳ sang và bạch mộng dân. Ngoài ra còn có một mỹ nhân áo đỏ đã đến gần họ, ngây ngỡn đứng nhìn Thương Yến. Thương Yến kể đến lúc, đến đêm hôm qua dì kiếm hội tung sơn gần kề, tội quan thượng nhân hơi thở thổi thốt, chàng chẳng màn đến tính mạng bản thân. Dù nguyên tinh của mình cứu mạng Của tuệ quan thượng nhân Hầu báo ráp ân đức của lão nhân gia ấy Trong lúc kiệt sức bỗng cảm thấy toàn thân lạnh Tâm thần tán loạn Sau đó nóng như thiêu đốt xương cốt Cơ hồ như muốn nứt nẻ Sau một hồi mê mẫn Bỗng cảm thấy thần thanh thái hư linh đài sáng sủa Quay sang nhìn tuệ quan thượng nhân Ông cũng thần thái rạng ngời Bất giác kinh ngạc tổ cụng Tội quan thượng nhân mỉm cười nói, Yến nhi Người chẳng những thiên tư hơn người, Mà lòng già cũng hết sức đôn hậu, Giờ người đã có được gió công tuyệt thế, Mai đây sẽ danh chấn thiên hạ, Hiện trong gió lâm, Có rất nhiều việc trọng đại, Đang chờ ngươi hoàn thành, Trên bàn có một phong thư, Ngày mai khi đến kiếm hội tung sơn, Hắn mở ra xem, Bây giờ, Bóng mặt lậu giả buồn bã, Nhưng vẫn nở nụ cười nói, Bây giờ người thân của Điều đã đến tung sơn rồi Chuyến này cốt nhục đoàn tụ Và còn có sự tham dự một cuộc thịnh hội gió lâm Người hãy đi màu đi Thương Yến quỳ xuống giái lại quyến luyến và lo lắng nói Sau khi Yến Nhi đi khỏi Chăm lo cho sư phụ ai làm việc cho sư phụ đây Tội quan thượng nhân mỉm cười Vậy chứ trước kia ai chăm lo cho ta Sư phụ hiện đang có bệnh mà Đương nhiên khác với lúc mạnh khỏe Ngươi xem ta đây giờ thế nào Thượng Yến ngẩn lên nhìn Chỉ thấy tội quan thượng nhân thần Thái rạng rỡ Trên đỉnh đầu hơi tiếng ngưng tụ Tinh thần như còn khỏe hơn lúc trước Bèn an tâm nói Vừa rồi Yến như sau khi truyền nguyên tinh Lại cảm thấy công lực gia tăng hơn trước Như đã đạt đến cảnh giới linh quán thần thông Chàng Dũng Định nói Nó là đã động đến nguyên tinh của sư phụ Lưu thông ngược về Nhưng bây giờ sư phụ chẳng những Không có tinh thoát thần hư Cái lại còn khỏe hơn lúc trước Chẳng rõ vì sao Nhưng nghĩ lại nói vậy thật bất kính Nên chỉ nói tiếp Chẳng hay vì sao lại có kết quả như vậy Tội quan thượng nhân cười. cười Phúc duyên sớm định Tạo do tâm lòng thiện tử thông Sau một hồi mê mẫn Bỗng cảm thấy thần thanh thái hư Linh đài sáng sủa Chàng quay sang nhìn Tuệ quan thượng nhân Ông cũng thần thái rạng ngời, bất giác kinh ngạc tổ cùng. Tự quan thượng nhân mỉm cười nói, yển nhi người chẳng những thiên tư hơn người, mà lòng giả cũng hết sức là đôn hậu. Giờ người đã có được võ công tuyệt thế, mai đây sẽ danh chấn thiên hạ. Hiện trong võ lâm có rất nhiều việc trọng đại đang chờ người hoàn thành. Trên bàn có một phong thư, ngày mai khi đến kiếm hội tung sơn hẳn mở ra xem, bây giờ... Bóng mặt của ông bỗng trở nên buồn bã Nhưng vẫn miễn cười nói Bây giờ người thân của ngươi đều đã đến tung sơn rồi Chuyến này cốt nhục đoàn tụ Và còn có sự tham dự của cuộc thịnh hội gió lâm Ngươi hãy đi mau Thương Yến quỳ xuống giái lại quyến luyến và lo lắng nói Sau khi Yến Nhi đi khỏi Ai chăm lo cho sư phụ Ai làm việc cho sư phụ đấy Tòa quan thượng nhân mỉm cười Vậy chứ trước kia ai chăm lo cho ta. Sư phụ hiện đang có bệnh trong người, đương nhiên phải khác hơn lúc mạnh khỏe. Người xem ta bây giờ thế nào. Thương ý ngẩn lên, nhìn chỉ thấy tuệ quan thượng nhân thần thái rạng ngời. Trên đỉnh đầu hơi tím ngưng tụ tinh thần như còn khỏe hơn lúc trước. Chàng bèn an tâm nói. Vừa rồi yến nhi sau khi truyền nguyên tinh lại cảm thấy công lực gia tăng hơn trước, như đã đạt đến cảnh giới linh quán thần thông. Chàng Dũng Định nói, ngỡ là đã động đến nguyên tin của sư phụ, lưu thông ngược về. Nhưng bây giờ sư phụ chẳng những không có tình thoát thần hư, trái lại còn khỏe hơn lúc trước, chẳng rõ gì sao. Nhưng nghĩ lại nói như vậy thật là bất kính, nên chàng chỉ nói tiếp, chẳng ai vì sao lại có kết như vậy. Tội quan thượng nhân cười nói, Phúc duyên sớm đã định Tạo do tâm lòng thiện tự thông Thương Yến định hỏi tiếp Nhưng Tuệ quan thượng nhân đã khoát tài nói Đừng hỏi nữa Ngày mai sẽ tự rõ Thương Yến lại thêm mấy lại rồi mới đứng lên Mắt nhìn ân sư lặng lẽ lui đi Trên đường Thương Yến vẫn còn lo nghĩ Về ân sư Nhưng chợt nghĩ Mình nay tuổi đã 17 18 Sao lại như trẻ con thế này Lại nghĩ đến chuyện đi này, sẽ được gặp lại sông thân, trổ tài trước mặt quần hào gió lâm, lòng bất giác khắp khởi nao nứt, phóng đi như bay. vượt qua mấy trăm dặm đường, lúc này mặt trời đã ló dạng phương đông, Tùng Sơn đã hiện ra trong tầm mắt. Thương Yến kể đến đây thì bỗng nghe Thương Minh Đạt đứng lên nói, Yến Nhi, hãy ra thai cho Khúc Lão Hiệp giải quyết xong vấn đề tử trúc trưởng rồi hẳn tính. Kim Tram Thần Ni vừa nghe nhắc đến tử trúc trượng liền dõi nói, Tử trúc trượng mà trao trả, cho phái Hà Lan nhất định sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Nếu muốn phái Hà Lan Bát tướng không bị trù sát, hãy lấy bảo vật trong tử trúc trượng ra, mới có thể bảo toàn tính mạng cho mấy trăm đệ tử Hà Lan phái trong bách anh tràng. Thư Nghĩa nghe nói, ở trong tử trúc trượng có bảo vật, liền đưa mắt nhìn kỹ, nhưng cả ngọn trượng đều liền lạc không hề có dấu vết gì, thầm nhũng. Nếu trong trượng quả thật là có bảo vật, vậy chả lẽ đã có sẵn ở trong tử trúc trượng rồi hay sao? Thế là chàng thắc mắc, rồi đưa mắt nhìn. Kim tâm thần ni, kim tranh thần ni cười nói, <cười> người hại mỗi tay cầm chặt một đầu, toàn lực xoay sang phải xem thử thế nào. Thương Yến y lời dặn mạnh dùng đến 500 cân sức, vẫn chẳng có gì khác lạ, lại đưa mắt nhìn Kim Tranh Thần Ni. Kim Tranh Thần Ni mỉm cười nói, hãy tăng thêm lực đạo thử xem. Thương Yến lại y lời gia tăng lực đạo đến 1.500 cân, hai đầu tử trúc trượng đã tách rời ra. Hiện ra chính giữa có một khe tròn, Thương Yến lại dặn nhẹ tử trúc trượng liền rời khỏi đôi ngay giữa. Một chiếc ống ngọc nhỏ dài năm tất rơi ra Thường Yến ráp tử trúc trượng lại như trước Từ tay kỳ sang đón lấy ống ngọc ấy Mở ra xem chỉ thấy bên trong có một chiếc khăn lụa màu vàng nhạt Trên có theo những đường nét kỳ lạ To cỡ một thước vuông Mỏng như giấy và trong suốt Chẳng rõ có gì hữu dụng Kim tranh thần ni cũng không giải thích Chỉ nói người hãy cất giữ cái khăn lụa ấy đi Khi nào quá giải xong trận ác đấu này hẳn trào trả tử trúc trưởng cho nguyên chủ. Thương Yến gật đầu giảm bối tương mệnh. Khi ngẩn lên bóng người nhấp nhóng đã mất dạng. Liền sau đó hai bóng người trong trận đấu bỗng tách nhau ra. Một người hạ xuống ngay giữa Khúc Thú Thắng và Uyển Đình Hoa. Uyển Đình Hoa đang ra sức tấn công Khúc Thú Thắng. Bỗng cảm thấy như có một bức tường ngăn lại. Giật mình cả kênh định thần nhìn kỹ thì ra là Thương Yến. Lúc ở Đặng Gia Trang, thiếu niên này đã làm cho lão phải ái ngại. Khi thấy chàng phi thân vượt qua miệng vượt rộng hơn 20 mươi trượng, lão càng thêm kinh tâm, giờ thấy chàng ra sân. Lão không khỏi khiếp đẫm, nhưng miệng vẫn nói cứng. Tiểu tử, người thai cho lão phạm trùng này hay là liên thủ với lão đây Thương Yến biết đối phương đã khiếp sợ trong lòng, nhưng không dạch trần, chàng chỉ ôn cầu nói. Kiếm hội chưa chính thức khai mạc, Nguyễn lão sư chờ thương mổ giải quyết xong một vụ công án võ Lâm có được không? Nguyễn Đình Hoa còn mong gỡ lại sĩ diện. Lãnh viện ma quân đã từ xa lớn tiếng nói. Nguyễn sư phụ, các hiền địa xin hãy đến đây nghỉ chốc lát rồi hẳn tính. Nguyễn Đình Hoa và các tỷ tinh thất thiểu lui ra. Kim tranh thần ni cũng cất tiếng mời lan nhân thần ni ngồi xuống. Khúc thủ thắng nắm lấy tai của Lý Thịnh, đi theo sao thương giao rồi lui về chỗ cũ. Thương Yến vẫn đứng giữa, la hán Bình giống dạc lặp lại những lời khi nãy, trưng cầu ý kiến của quần Hùng Lúc này trác vĩ tinh đã chùi sạch những mảnh thịt chó, dính trên mặt, đi đến bên ba bộ đại công, kề tai khẽ nói với lão ta gì đó. Ba đồ giật đầu liên hội. Thần cơ tú sĩ Hồng sách sau khi được Hà Lan nguyên lão, tầng lĩnh Thương Điêu công bố là chứng môn Hà Lan. Liên cùng tầng lĩnh Thương Điêu, Tiến ra giữa la hán Bình đến trước mặt của Thương Yến quỳ xuống do tầng lĩnh Thương Điêu giám lý, lắng nghe chàng tuyên truyền di vấn thanh lý môn hộ của Hà Lan chữ môn đời thứ 14, tiền dục anh và tiếp nhận tử trúc trưởng bái tạ công ơn giữ hộ của Thương Yến. Bên này điển lễ truyền trưởng vừa xong, Thương Yến với tầng lĩnh Thương Điêu và thần cơ tú sĩ, lần lượt trở về chỗ ngồi lãnh viện ma quân đã đứng lên tuyên bố. Tiếm hội tung sơn 30 năm một lần trước đây đều là do địa chủ phương trưởng qua nghiêm tử chủ trì. những lần này vì phương trưởng hiện nhiệm minh giác đại sư đang bị nhị thụ giam cầm. quỷ thác của tệ phái dù sơn chủ trì thành mẫu vô vàng cảm tạ cáp vị đồng đảo gió lầm. Chẳng quán đường xa đến đây Tây dược gió lầm tổng chủ ba đồ đại công. Đã từ dạng dẫm xa xôi đến đây thật dinh dự cho gió lâm trung nguyên. Thành mẫu xin thay mặt toàn thể gió lâm trung nguyên, Quang ngên thịnh tình ấy. Giờ kiếm hội đã sắp bắt đầu, Bộn phai dẫn đi theo mọi quy định trước đây, Mong các vị hết sức trổ tài, Dành lấy danh dự đứng đầu gió lâm này. Nhưng động thủ quá chiều liên quan đến sự sống chết, Xin hãy tự lượng sức, Cẩn thận giữ mình. Sau cùng xin mời ba đồ đại công nói vài lời. Lãnh viện ma quân trước nay nổi tiếng kêu căng tự đại. Vậy mà lại hết lời nâng bốc ba đồ đại công. Thật là một điều khác thường và đáng lo ngại. Quân Hào đang thắc mắc đã nghe ba đồ đại công vẫn nói với cái giọng thứng nhất. Ba đồ đại công ta lãnh tụ gió lầm của trùng thổ các người. Và cũng là người cao nhất khắp mọi nơi, Không cần đồng thủ với các người. Nhưng phải xem thử tử trúc trường kia, phải Hà Lan hãy mang đến đây mau. Thần cơ tú sĩ hồng sách, tùy đà mưu túc trí, Lúc này ở trước quần hùng, Cũng đỏ bừng mặt, Thốt chẳng nên lời. Tần lĩnh thương điêu, Tuy hai mắt mù loà, Nhưng tai vẫn còn nghe thấy. Lại có hít lịch đầu đà, Đứng bên tường thuật tình hình nên ông biết rõ mọi sự như chứng kiến tận mắt. Lúc này ông nắm lấy tay của thần cơ tú sĩ vừa tức giận đứng lên nói Tự đưa cho y xem nhưng phải nói rõ xem xong mang trả lại ngay. Thần cơ tú sĩ vốn không bằng lòng nhưng thấy tần lĩnh thương điêu giọng nói kiên quyết đành chiều theo ý ông ta nên bèn giận nói Tử trúc trượng là tướng vợ của phái Hà Lan Rớt qua ngân các vị tông chủ xem qua Nhưng ba đồ đại công đến từ Tây Vật hẳn là Không mấy hiểu luật lệ của gió lâm trung nguyên Bốn chữ môn tuân lệnh nguyên lão bổ phái Không muốn gây khó khăn Nếu ba đồ đại công có thể hứa Phái người đến lấy xem xong rồi phái người mang trả lại Bốn chữ môn sẵn sàng trao ra ngay Những lời này thật đúng đắn Có người bội phục, cũng có người mệt khinh. Phái Hà Lan không có nhân tài, Sử sự như vậy thì có ích gì. Những lời nói vừa lọt vào tay, Của ma lạc kiếm khách, Khang diễn chi, Y lập tức lên tiếng phản đối, Bà cầu không hợp liền rút kiếm ra khiêu chiến. Nhưng là lại cùng diệu thủ không không, tầng Ngọc Côn diễn ra một trận kịch chiến. ba đồ đại công ngỡ là, Phái Hà Lan muốn khảo chân tài thực học của môn hạ mình Bèn phái một lão nhân đầu to đi lấy tử trúc trượng Lão nhân đầu to ấy tự xưng là Kim Đầu A Hùng Giống định chỗ tài chiêu thức trước mặt của phái Hà Lan Chẳng ngờ thần cơ tú sĩ lại chẳng chút do dự Trao tử trúc trượng ra cho y Y liền dương dương tự đắc lấy đi về Ba đồ đại công xem kỹ tử trúc trượng hồi lâu không thấy có gì khác là Lúc này cuộc chiến giữa khang diễn chi với tầng Ngọc Côn đang diễn ra ác liệt Nhưng không ai hứng thú để xem Thái Điều hướng mắt nhìn vào ba đồ đại công Thường Yên lúc dặn trưởng đã lấy ra khăn lụa Là quay lưng trở về phía quận hùng Và đang khi quyển đình qua Cùng với khúc thú thắng vào chiến đến hội kịch liệt Ngoại trừ hai người trong thấy kỳ dư không ai hay biết Nên ba đồ đại công cũng không biết là trong tử trúc trưởng Lại có thể dặn mở ra được Xem kỹ một hồi sau cùng lão cũng phát hiện ra mấu chốt Tử trúc trưởng hai đầu Tách ra quần hào hiện diện thái điều sửng sốt Ba đồ đại công xem kỹ Biết ngay bảo vật trong trượng Đã bị người ta phỏng tay trơn Liền tức mặt mày sáng ngắt Mắt rực hung quan Ném trượng xuống đất Giận dữ rồi quát lớn Vật trong đây đâu rồi Tiếng quát hệt như là sấm rện Đinh tay nhứt ống Quân hào hiện diện thấy đều giật mình Những người bên Nam Phong cũng kinh hoàng thất sắc Thương Yến cũng vừa định đứng lên tiến ra thị Trác tỉ tinh đã kề tay của ba đồ đại công Vừa nói vừa đưa tay chỉ chàng Hiển nhiên là nói chính chàng đã lấy mất đi bảo vật Ba đồ đại công quay sang Tìm kỳ đầu A Hùng và ngân đầu A Hùng khoát tài đưa tay chỉ về Thương Yến Hai lão nhân đầu to lập tức tung mình dọt ra, lướt qua hơn nửa thạch bệnh, lao bổ vào Thương Yến, tiếng bước ra sân. Hai người đều tay cầm một món binh khí cực kỳ quái dị Hình đầu tên thân kiếm phối hợp với nhau, dán xuống đỉnh đầu của Thương Yến. Quần hào bạch đạo đều biết rằng Thương Yến võ công phi phạm nhưng cũng không khỏi kinh hải. Chỉ thấy Thương Yến vượt người lên không, thần pháp hết sức là ngoạn mục. Mọi người vừa mới cảm thán Kim đầu với ngân đầu Cũng đã tung mình lên đuổi theo Thương Yến Thương Yến vẫn biết Và tung hết sức ung dung Chờ hai người đuổi đến gần Tràn lại hai tay dưng nhẹ Người giọt lên cao hơn Khiến cho quần hào thấp sắc Ngày cả ba đồ đại công Cũng không khỏi sửng sốt Nhưng kim đầu và ngân đầu Vẫn chưa chịu thôi Chân vừa chạm đất Người lại giọt lên tiếp Hai người tiếp tục đuổi theo Chừng thời gian một tuần trà, Thương Yến vẫn bay lượng ở trên không. Kim đầu và ngân đầu, cô đến mấy cũng không sao chạm được giạc áo của Thương Yến. Hai người tức đến cơ hội muốn phát điên lên. Hàng ngàn người cả hai bên Nam Phong và Bắc Phong thải đều tốt cùng hồi họp, bất giác đứng cả lên xem. Ba đồ đại công thấy tình thấy không ổn, vừa đến gọi Kim đầu và ngân đầu quay về. Bỗng thấy thân người của Thương Yến hạ nhanh xuống. Dùng tay đẩy kim đầu về phía ngân đầu. ấy là hai cao thủ tuyệt đỉnh đã gia đầu vào nhau tá quả tam tinh. Khang Diễn Chi và Tần Ngọc cô lúc này đã dừng tay. Quần hào đều thấy hai người bước siêu bước vẹo. Không tìm ra được hướng trở về khiến cho cả hai giới hát bạch lưỡng đạo đều cười ầm lên. ngay khi ấy bỗng nghe một tiếng hú dài gian dậy. Âm thanh hết sức là ghê rợn và khiến cho núi rừng rung chuyển lá rơi ào ạc. Quần hào kinh tâm động phách, đầu óc như muốn nứt nẻ, sắc mặt trở nên sám ngắt. Thường Yến cũng hết sức là kinh hoàng. Bỗng có một bóng người lướt đến, trong lòng có một vật ánh vàng lấp lánh. Thì ra là Bạch Mộng Dân, tay ôm cổ đàn tranh vàng. Bạch Mộng Dân quan tâm hỏi, Yến đệ không hề gì chứ? Thường Yến lát đầu cười, không hề gì, còn dịu tỉ thế nào? Bạch Mộng Dân quát mắt nhìn quanh tỷ tỉ, tỉ cũng không cảm thấy gì, nhưng họ cười đã khiến cho ba đồ nổi giận, ba đồ cũng thật là quá tàn bạo. Bạn đặt tay lên bốn sợi dây đàn. Rồi khải nhẹ, tiếng đàn gian lên hệt như là châu ngọc chạm vào nhau. Âm thanh lãnh lót vui tay xua tan hết sát khí của tiếng hú. Quần hào giờ cảm thấy nhẹ người hơi thở thông suốt, tiếng hú lại nổi lên cao vút tận mây xanh. Mọi người lại cảm thấy máu huyết sôi sụt thần trí khoai cụ. Ngày khi ấy tiếng đàn lại gian lên thánh thoát như tiếng chìm hót, khiến người tâm thần dâu dàng sảng khoái. Tiếng hú tự cao, rồi dần thấp, nghe như quả phụ than khóc, tráng sỉ nhục trí, gió lạnh hát hiu. Bầu trời trở nên u ám, hệt như là cửu ưu địa phủ. Quần hào có cảm giác như sắp đến ngày tận số la hét ẩm mỹ. Cùng rút binh khí ra tàn sát lẫn nhau điên cuồng mất hết lý trí. Bạch mộng dân thần ngưng, rồi hai tay khải nhanh, tiếng đàn dồn dạp như hàng dạng châu ngọc chạm vào nhau. Tiếng khóc than ngưng bạc. Bao nhiêu sự lạnh lẽ, điền biến mất, bầu trời trở nên trong sáng. Quần hào liền cảm thấy thần trí minh mẫn, lòng thanh thản, thái dương giữa trời. Tiếng hú đã rõ ràng ngưng bạc. Và lúc này ba đồ đại công đang trừng mắt giận dữ, đứng trước mặt của Thương Yến và Bạch Mộng Dân. Bạch Mộng Dân tay ôm đàn tranh vàng, Thương Yến cũng đã rút cử qua lôi tiên ra cầm tay, đứng gườm với ba đồ đại công người cao chính thức. Quần hào cả Nam Phong lẫn Bác Phong thải điều im phân phát ngưng thần theo dõi diễn biến. Bỗng thấy ba đồ đại công xoay người, đồng chữ lục giác trong tay quét ngang ra, quy lực như bài sơn đảo hải thật là khủng khiếp. Thường yến cùng với bạch mộng dân cả hai đều tung người lên, đồng thời quét ngang qua dưới chân của họ. Thân người loạn như là một con chim én đồng thời lại đuổi theo đến, không có chiều thức, chỉ thấy trong ảnh chữ bóng người ẩn hiện kiêm tranh và lâu tiên. Trong tấm giống, ở trong sân trường quá ra vô số bóng người ảnh chữ, trên thạch toàn là thân thủ của ba người. Đột nhiên một tiếng quát to lên. Một luồng sáng vàng bay ra bên cạnh kim tranh thần đi lại có thềm một bạch mộng dân tay ôm đàn tranh vàng. Trong sần tiếng rứt gian dội, cử qua lôi tiên như sóng gió rọt trời quyên chặt, đồng chữ lục giác không còn phân biệt rõ bóng người nữa. Quần hào thấy cả điều tập trung tinh thần theo dõi trận đấu. Lúc này trác tỉ tinh đã đi đến bên cạnh của lãnh viện ma quân khả nói gì đó. Lãnh viện ma quân liền lấy ra một cây quả pháo. Bật quả tập đốt cháy chỉ nghe phụt một tiếng. Một luồng khói xanh bay lên thẳng trên không. Tiếp theo sau là đùng một tiếng gian rền. Ánh lửa lé lên. Trong khói mụ, chiếc cầu treo đã theo sau. Một tảng đá lỡ rơi xuống dựt sâu ngàn trường. ngay trong lúc tiếng nổ gian rền, bóng người ở trong sân đã tách nhau ra. Đồng chữ rơi xuống đất. Ba độ đại công trắng răng tay trái ôm lấy tay phải. Cùng lúc ấy trên vách núi trơn trượt cao mấy mươi trượng, hai bóng người lần lượt phóng lên thì ra là lãnh diện Ma Quân và Trác Tỷ Tinh. Hai người vừa định chui vào một hang động nhỏ ở ngay phía sau họ. Hang động này chỉ vừa đủ cho một người lọt qua mà thôi. Âm mưu. Trong đầu hàng ngàn người cùng lúc ấy hiện ra hai chữ ấy. Lãnh viện ma quân và các tỷ tinh, chưa kịp vào ở trong động bỗng thấy bóng người nhấp nhoáng, thường yến đã trừng mắt giận dữ hiện ra trước mặt. Bạch mộng dân tung mình lên không, ở độ cao khoảng 4 trượng, đón lấy một thiếu nữ áo lục từ trên dách núi mấy mươi trượng rơi xuống. Khi hai người hạ xuống đất, làng nhân thần ni cả kinh cất tiếng gọi, anh nhi, theo sau là thương giao, miệng gọi, liễu tỷ tỷ. Lão nhanh đến bên lưực vật anh còn chưa hoàn hồn. Bên cạnh họ không xa, phịch một tiếng, rơi xuống một thi thể nát thịt bày nhầy của quắc trường thánh. Lãnh viện ma quân thoáng ngoảnh mặt lại nhìn, bỗng thượt người, hai dài hơi nhô lên toàn thân xương cốt kêu răng rắc, hai tay đẩy ra một luồng kinh lực nóng rực xô vào thương yến đồng thời quát: Tiểu tử Thường Yến hãy nếm mùi tán pháp mê thần trưởng của Lão Phu. Thường Yến lập tức dung động cử qua lôi tiên trên tay thi triển chiêu, kim cảnh phiêu phong và quanh minh lôi đập. Tiên phòng ánh lên như vũ bảo, tức khắc quá giải trưởng kình của lãnh diện Ma Quân. Lãnh diện Ma Quân vừa mới bàn hoàng kinh hải, Thường Yến đã dùng tiên điểm ra. Hai luồng kinh lực chia nhau tấn công lãnh diện Ma Quân và... Trác Tỷ Tinh. Hai người quản kênh gọi tung mình xuống vách núi, chân vừa chạm đất bỗng thấy Trác Tỷ Tinh dùng tài liên hội, xung quanh của y giới lãnh diện ma quân trong phạm vi một trượng, lập tức bốc lên những cuộn khói màu đỏ nhạt. Trong phạm vi mù trời, liền thấy có Tu La vũ sĩ Dung Kim, lão ngũ, lão lục, Hồ khắc lỗ, ngoài ra còn có vài đệ tử của phái Du Sơn và tùy tùng của ba đồ đại công Thái Điều lập tức ngã lăn ra đất, như là bị trúng độc vậy. Liễu giật anh nằm ở trong lòng bạch mộng dân, đều quà hơi thở xong, hoài sàng lăng nhân thần ni đưa tay chỉ lãnh diện ma quân trác tỉ tinh và nói, Họ đã chôn rất nhiều thuốc nổ trên dách núi, chỉ chờ thành trúc thanh ra hiệu lập tức ra tài cho nổ. Cũng may Đồ Nhi vì không muốn để cho Yến Đệ nhìn thấy nên đã nấp ở trên núi. Mới phát hiện ra được âm mưu này, Đồ Nhi lập tức ra tài phá hủy. Nhưng đã muộn mất một bước, cầu treo vẫn bị nổ gãy. Đồ Nhi động thủ dơi quắc trường thanh, môn hạ của Du Sơn, bị trúng một đòn thí mạng của hắn cùng rơi xuống núi. Mọi người nghe vậy mới nghĩ đến có một số cao thủ thân tính phái Du Sơn không thấy hiện thân, và cũng không có mặt của La Thục Nhạc. Thì ra đã có âm mưu từ trước, chẳng những với bạch đạo phẫn hận, mà ngay cả giới hắc đạo cùng với quyển định hoa, dung khiêm và vũ văn đô cũng không hay biết. Họ càng cấm hận thấu xương, bỗng nghe một tiếng quát giảm. Ba đồ đại công đã tung mình đến. Trước làng khói hồng tức giận nói, Thành Trúc Thành, người chôn thuốc nổ trên dách núi, "Già định phá quỷ cầu treo tiêu diệt hết tất cả mọi người có mặt tại đây có thật vậy không?" Lãnh viện ma quân cười hăng hắc, "Giờ âm mưu đã bại lộ, dấu cũng bằng thừa." Y thẳng thắn nói, "Thật thì sao nào?" Lúc này khói hồng đã dần tỏa rộng, người nào ngửi phải đều ngã ngay, quân hào vội vã lui ra xa. Ba đầu đại công biến tiếp, giờ cánh tài trái chưa thọ thương. Toàn dụng lực tung ra một chưởng, kình phong sâu ra như bài sơn đảo hải, nhưng chẳng những không đánh tan được. Làng khói hồng mà trái lại càng lan tỏa nhanh hơn, lại có thêm mấy người ngất xỉu ngã xuống. các tỉ tinh vẫn ung dung trong khói mù cười khẳng khạc nói. <cười> Mây hồn tự giải hoàng này của trác mổ một khi đã nổ ra, mặc cho gió công cao đến mấy, trưởng lực mạnh đến mấy cũng chẳng làm gì được. Thậm chí càng làm cho Lan tỏa nhanh hơn Không đầy một giờ Lan há bình này sẽ là Chốn phời thầy của tất cả mọi người Mê hồn tự giải hoàng ư Đó là tiếng nói trong trẻo của một nữ nhân Nhưng lúc bấy giờ không ai chú ý tới Sau khi ba đồ đại công xuất trưởng Lan khói hồng đã ập đến trước mặt của thương yến Chàng dội dùng người ra sao Dẫn cương khí chận khói hồng lại chỗ tiếp xúc giữa cương khí với làng khói hồng ở ngay trước cửa động. Vừa đủ cho một người lọt qua, có mấy cao thủ hắc đạo định thừa cơ chui vào động để đào tẩu. Nhưng các tỷ tinh đã dùng tay khói mù lập tức ngăn cách họ với thương yến. Các tỷ tinh và lãnh diện ma quân tùy không thể nào vào động, nhưng ngại trừ có thương yến nhờ có cương khí hộ thân, không người nào có thể tiến được vào cửa động. Thương yến tùy lo cho sự an nguy của sông thân giao ổi diệu tỷ kỵ sát lưu giang thanh, nhưng chàng không thấy rời xa cửa động này, bởi nếu chàng bỏ đi, lãnh diện ma quân và Trác tỷ tên sẽ theo hang động này để đào tẩu ngay. Lúc này tình hình hết sức là hỗn loạn, mọi người dùng ám khí và binh khí trên tay ném vào lãnh diện ma quân và Trác tỷ thinh, nhưng hai người thân thủ trác tuyệt, nhanh nhẹn lượn lách trong khói mù, ám khí và binh khí thải đều rơi vào khoảng không. Một số trúng vào mấy cao thủ hát đạo đang hôn mê, nằm ở dưới đất. Lát sau quần hào đã ngưng ném ám khí và chửi mắng lãnh diện ma quân. Lãnh diện ma quân trên mặt lộ dễ đắc ý, chưa từng có. Trá kỷ tình dơi đôi mắt dâm, nhìn bạch mộng dân thương giao kỳ sang. Sau cùng ý hướng về liễu vật anh cười nói, Liễu cô nương 8-9 tháng nay không thấy xuất hiện trên giang hồ, Có phải đã đến một nơi hẻo lánh nào đó sinh con cho các mẫu không vậy? Liễu vật anh nghe vậy lửa căm thù lập tức bốc cao vừa đỉnh tung mình Nhưng đã bị thương giao và bạch mộng dân ôm lại Kỳ sang cũng đứng bên và khuyên ngăn Liễu vật anh tấm thân trong trắng đã bị trác tử tinh chiếm đoạt Đã quyết tâm tự tuyệt từ lòng Xong vì muốn gặp mặt thương yến một lần cuối cùng Nên mới kéo dài cuộc sống đau khổ cho đến nay Nếu không nàng đã tự tuyệt trong Quan Sơn từ lâu rồi. Lữ giật anh quay người, ôm lấy Bạch Mộng dân khóc sức mướt nói: "Diệu tỷ, hãy nói lại với Yến đại, thân xác tiểu muội tuy không thể trao cho Yến đệ. không thể săn sóc Yến đệ, nhưng trái tim tiểu muội đã trao cho Yến đệ từ lâu." Diệu tỷ hãy nói lại với Yến đại, "Tiểu muội vĩnh viễn, vĩnh viễn." Nói đến đó, nàng nghẹn ngào thốt chẳng nên lời, bỗng sạc một tiếng, nàng rút kiếm ra nhanh như chớp đưa lên cổ. Nhưng ngay khi lưỡi kiếm chạm vào ít hầu bạch mỏng dân, nhanh tay giữ lại và đoạt lấy hết lời khuyên giải. Kim Tranh thần ni thường quấn vào Quan Phụng Châu cũng đến bên an ủi dỗ dành. Là nhân thần ni nói: "Anh nhi, hiện người đang mang trọng thù đại nhục. Trước không thể báo thù tiết nhục tuyệt đối không được có hành động giải dột như vậy, người thử nghĩ lại xem lão ni nói có đúng hay không?" Lữ vật anh nghe vậy quả nhiên buồn kiếm xuống Và ngưng khóc Đôi mắt nhìn trác tỉ tinh trong khói mù Thương Yến nhìn thấy lãnh viện ma quân Tự thỉ khói mù không ai dám đến gần Liền nạp chân khí vào đang biển Phong bế thức hiếu và quyệt đảo khắp người Nhanh như chốt Lao thẳng người vào lãnh viện ma quân Lãnh viện ma quân dội tung mình thoái lui Tránh khỏi một chưởng của Thương Yến chân chưa chậm đất Thương Yến lại đuổi theo đến Biết khó thể thoát thân bèn định trí mạng với thương yến. Nhưng bỗng cảm thấy một luồng kình phong lãnh buốt từ ngang bên ập đến. Lãnh diện ma quân cả kinh quay người lập tức hồn phi phát tán. Thì ra ba đồ đại công cũng đang lao đến dạ quát. Mạng của án ta phải lấy. Một thương yến đã không đương cự nổi. Lại thêm một cự ma ba đồ càng không còn hy vọng toàn mạng. Lãnh diện ma quân đang tột độ kinh hoàng. Bọn thay ba đồ đại công, dường trưởng tấn công thường Yến. Ba đồ đại công tuy tay phải đã bị Thương Yến đánh trúng một tiên, nhưng chân lực hãy còn đầy đủ, với tài trái xuất trưởng kinh lực sâu ra như bài sơn đảo hải. thường Yến tuy bất ngờ, nhưng chàm phản ứng thật nhanh, lập tức với toàn bộ công lực đón tiếp. Bùng một tiếng rên rỉ, cả la hán bình rung động, quần hào kinh tâm chú mát nhìn, Thấy Tường Yến loạn troạn lùi về sau mấy bước Còn thân hình cao to của ba đồ dăng bay lên không Ra xa hơn trượng mời rơi xuống đất Lãnh diện ma quân thấy vậy lòng mừng khôn xiết Lúc này Quảng Hồng Tiêu đang giao thủ rơi trác tỉ tinh Liễu giật anh lại cầm kiếm lao đến Hà Lan bác Tuấn đứng ngoài nhìn lơm lơm Như quyết lấy tính mạng của các tỷ tinh mới cam tâm Ngoài ra cả hai giới hắc bạch thải điều căm hận thấu xương, hai người Điệp với các tỷ tinh vốn đã lập kế dạng toàn Chẳng ngờ người tính không bằng trời tính Đã bị liễu vật anh tình cờ phát hiện phá hoại Giờ đã trở thành kẻ thù chung của quần hào Lúc này chỉ còn một cách là thí mạng mà thôi Ngày khi ấy trác tỷ tinh đã, lần không lao đến Lãnh diện ma quân liền dẫn công lực vào hai tay sử dụng tán pháp mê thần trưởng liên tục tung ra. Lúc này Thư Nghiễn với Ba Đồ đang vào đấu quyết liệt. Những người khác đều khiếp sợ trưởng lực của lãnh diện ma quân và các tỷ tín nên không ai dám đến gần. Lúc này Ba Đồ mắt đầy tia máu, sắc mặt trắng bệch dốc hết toàn lực với tay trái dùng chưởng tấn công Thư Nghiễn. Thư Nghiễn mặt lộ vẻ bất nhẫn, tay phải giơ lên đột nhiên hút mạnh, tiện tay đẩy về phía các tỷ Đang bị liễu giật anh Cùng với quảng hồng tiêu dây đánh Lúc này Năm huynh đệ của hồ khắc lỗ Cùng với loạn đau trên tay Lao bổ vào tấn công thương yến Thương yến dung động cửu qua lôi tiên trên tay Trồng tiếng rích ghê rợn Chỉ nghe tiếng khen khen liên hội Năm ngọn Loan đao Đã gãi đôi Rồi giới thế trường qua nổ định Giọt ra khỏi dòng dây Của năm huynh đệ hồ khắc lỗ Lao thẳng về phía lãnh viện ma quân Lãnh viện ma quân dội nhặt lấy ngọn đồng chữ lục giác của ba đồ ở dưới chân, dẫn hết toàn lực, quét ngang lưng của thường yến. Thường yến dùng tiền đón đỡ. Tiếng kiềm khí chạm nhau nghe chát chúa. Đồng chữ trên tay của lãnh viện ma quân bị dăng bay đi. Xương cánh tay phải dở nát. Vừa định quay người, cửu hoa lôi tiền đã quét đến, không sao tránh kịp nữa. Lập tức bị đánh dở sọ, máu óc bắn dăng tung té. Thế là một đại ma đầu đã tán mạng dưới cơn thịnh nộ của thương yến, cả đầu mặt dở nát chỉ còn lại thân mình ngã ập xuống mặt đất. Cũng trong lúc ấy tác tỉ tinh đã bị thần công của đạo khí dẫn lực của thường yến đẩy trưởng lực của ba độ ập đến, y hồn phi pháp tán dội tung mình lên không, nhưng trưởng lực của ba độ nào phải tầm thường và lại toàn lực phát ra trong cơn thịnh nộ. Trác tỷ tinh chỉ cảm thấy lực phủ ngũ tạng như dở ra từng mảnh. Quyết khí sôi trào thân người bị đẩy rơi xuống dựng thẩm. ngay khi thân người của các tỷ tinh bay đến miệng dựng. Một luồng ánh sáng bạc từ tay của làng nhân thần ni bay ra như tia chóp. Thì ra là liễu giật anh dơi thanh bảo kiếm cẩn du trên tay. Làng không lao đến đâm thẳng vào ngực của các tỷ tinh xuyên suốt qua sau lưng. các tỷ tinh trong cơn đau tổ cùng cố mở mắt nhịn. Thì ra người đã nhất kiếm xuyên tâm Chính là Liễu Vật ảnh Người con gái mà đã bị y lăng nhục Trên đồng quan Sơn năm rồi Hai đại ma đầu cùng lúc tán mạng Ba đồ thân thọ trọng thương Thấy là kiếm hội tung sơn đã kết thúc Quần hào tuy chưa ra tay tỉ thí Nhưng rất hiển nhiên Không ai là địch thủ của Thương Yến Ngồi vị lãnh tụ gió lam chỉ chàng mới xứng đáng Thế là trưởng môn của các phái lần lượt Đến chúc mừng Thương Yến Bất lượng là hát đạo hay bạch đạo Cũng đều ca ngợi tài đức của chàng Quần hào ở bên Nam Phong Cùng dấu tay quan hồ như sắm rợn Người của phái tây giật bỏ đi hết Chỉ còn lại chiếc giường gấm của ba đồ Để trên thềm đá Hẳn là họ đã ra đi theo ngõ hang động Trước hàng ngàn cao thủ gió lâm kỳ Sang chẳng chút e thẹn Nếp sát vào lòng Thương Yến Trong nàng thật hồn nhiên khả ái Thương Yến bỗng nhớ đến lời dặn Của tuệ quan thượng nhân Là sao kiếm hội lập tức mở thư ra xem Liền đẩy kỳ sang ra Lấy thư mở ra xem Chỉ thấy trên viết rằng Quyết chiến quá ngọ Nhị ma đền tội Tay dịch bại lui Thất quân kiếm lược Ở trong khăn ngọt Tiền đồ còn dài Trọng nhiễm còn nhiều hãy tự bảo trọng tuệ quan di chút Thương Yến vừa xem bốn chữ cuối liền Cả kênh thất sắc Lá thư vượt tay rơi xuống đất Tiếng tranh thần ni đôi mắt nhìn đoạn thở dài nói, Yến Nhi, đó là số trời đã định không nên bi thương. Lúc ngươi truyền nguyên tinh ông ấy bởi cảm động lòng hiếu thảo của ngươi, Nên đã truyền ngược lại cho ngươi toàn bộ công lực của ông ấy, Đã công hành viên mãn, ngươi phải mừng cho ông ta mới đúng đo. Thương Yến bàn hoàng đứng thừa người ra tại chỗ không nói một lời. Quần hào biết tin ấy thải điều thở dài thương tiếc, Làm nhân thần ni cuối nhìn xuống giật thẳm, khán nguyện cho ái đồ liễu giật anh đã rơi xuống cùng với trác tỷ tinh. Bạch mộng dân đi đến, với những lời dịu dàng an ủi thương yến, lúc này chàng thật lòng tan giả nát. Ân sư đã quy tiên, liễu tỷ tỷ rơi xuống giật thẳm đương nhiên khó thể toàn mạng. Chàng sao có thể không đau lòng tổ cùng từ bên Nam Phong đã có người. Dùng mỏ mạnh bắn qua một chiếc cầu treo, Nói lại khoảng cách hai mươi mấy trượng trên miệng vực Các cao thủ trên La Hán Bình lần lượt thi triển khinh công vượt qua dựt thẩm sang bên kia Nam Phong. Bạch Mộng Dân nắm tay Thương Yến nói, Khi nãy Yến đệ đối một trưởng rơi ba đồ, Bây giờ cảm thấy thế nào? Thương Yến quay sang nhìn nàng đáp, không hề gì. Bạch Mộng Dân mỉm cười, phụ thân và mẫu thân ở đằng kia. Đàn lo cho Yến đệ đó, Yến đệ mau đến đó đi. Thương Yến theo nàng đi đến trước mặt sông thân. Thương mình Đạt thấy Thương Yến bình an vô sự, bèn giúp mọi người nhanh chóng rời khỏi đây. Thế là Thương Yến theo sau, Kim tranh thần ni và sông thân. Một tay giác bạch mộng dân, tay kia giác kỳ sang, thương giao đi bên. Và phía sau là trung nguyên cửu tử, võ lâm tam quái, đặng tế dân, bạch mộ khuê. Những người của Phái Thanh Thành và Phái Hà Lan Nói tiếp nhau đi xuống núi Trên đường mọi người đều bàn luận một điều Tin chất Phái Thanh Thành Hẳn sẽ trùng chấn quy danh Bởi tai của Thương Yến Và chàng nhất định sẽ danh lần Võ Lâm Trung Nguyên